Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng là lúc con quỷ đầu tiên phải chết Đó chính là quy luật theo quỷ Kiều Làm sao anh lại biết được những việc này? Đào Ngọc Lâm nói Vì anh đã đọc hết các bước tạo nên ba con quỷ Nên đã biết trước được việc này Đào Ngọc Lâm nói xong Kiều Nhi vẫn đứng trôn chân một chỗ Hai ngón tay trỏ của cô cứ bứt vào nhau Chán cô nhăn lại suy nghĩ với hai hàng lông mày cao có Đào Ngọc Lâm chợt véo mũi Kiều Nhi một cái rồi nói: "Em xem, còn nói là không thích cậu ta. Vậy cái bộ dạng khuôn mặt của em lúc này là như thế nào?" Kiều Nhi lí nhí trong miệng, không biết đang nói cái gì, chỉ thấy cô liếc nhìn Long một cái rồi lại quay đầu, vẻ mặt hết sức thất thần và hoảng sợ. Còn Long thì cứ tần ngần đứng ở đấy, rồi nghĩ đến chuyện mình là quỷ kiều đời thứ tiếp theo thì liền hoảng sợ không thôi. Còn chuyện Kiều Nhi có phải thực sự thích anh hay không thì anh không quan tâm. Anh quay sang hỏi Đào Ngọc Lâm. "Vậy lúc này tôi phải làm thế nào bây giờ?" Đào Ngọc Lâm nói, "Con quỷ đã chọn cậu làm người kế nhiệm nó, thì chỉ trong 3 hôm kể từ ngày cậu bước ra khỏi căn nhà ấy, nó sẽ đi theo và giết cậu. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn cho tôi tiếp tục viết" chỉ cần ông ta không sáng tác thêm truyện nữa thì dĩ nhiên con quỷ đời tiếp theo sẽ không được sinh ra và cậu sẽ được sống. Kiều Nhi chợt nói, "Được, vậy thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đến căn nhà ấy và khuyên ông ta ngừng viết bộ truyện ấy đi." Đào Ngọc Lâm chợt cười khanh khách nói, <cười> "Muộn rồi, em muốn khuyên ông ta ư? Đúng là một chuyện nằm mơ giữa ban ngày." Nếu khi ông ta chưa biết thì còn có thể, còn khi ông ta đã biết rồi thì bản khế ước đã bắt đầu được tiến hành. Nếu ông ta không biết thì ông ta cũng sẽ phải chết và quỷ kiều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Đến khi ấy thì con quỷ có thể sử dụng quyền năng của nó ở bất cứ đâu sẽ là một tai họa khôn lường đấy. Lòng hoảng sợ run run giọng. Vậy vậy tôi phải làm sao? Kiều Nhi cũng chợt kéo tay của Đào Ngọc Lâm nói: "Đúng, anh anh nhất định phải giúp anh ấy." Đào Ngọc Lâm liền nhân cơ hội này, đem bàn tay của Kiều Nhi áp lên khuôn mặt mình, xoa vào gương mặt anh ta chiếm tiện nghi nói: "Kiều Nhi, muốn anh giúp anh ta cũng được thôi, đừng thích cậu ta nữa, thích anh đi." Kiều Nhi chợt tát mạnh vào má của Đào Ngọc Lâm một cái rồi quát lên: "Đủ rồi đấy, tôi không thích cái kiểu cợt nhả ấy của anh nữa đâu." Anh nói đi, anh có chịu giúp chúng tôi hay không?" Đào Ngọc Lâm suýt xoa, xoa lên khuôn mặt của mình liên tục rồi nói: "Kiều Nhi, em mạnh tay thật đấy. Anh đâu có nói là không giúp." Đào Ngọc Lâm đang cười nói thì nét mặt liền chuyển sang kinh hãi, miệng anh ta chợt lắp bắp. "Kiến kiến quốc em..." Đào Ngọc Lâm nói được vài từ như vậy thì Kiều Nhi cũng nhìn thấy được bóng người thấp thoáng đứng đằng sau lưng của Long. Chỉ có điều bóng người ấy vừa thoáng xuất hiện đã lập tức biến mất, khiến Long không thể kịp nhìn, mà Kiều Nhi cũng không thể kịp nhìn thấy người đó là ai. Chỉ có Đào Ngọc Lâm run giọng nói: "Muộn rồi, không thể ngăn được ông ta nữa rồi, đã đến giai đoạn chế tạo quỷ thứ hai, đêm nay anh sẽ phải chết." Đào Ngọc Lâm nói xong liền quay đầu chạy trối chết. Cho dù Kiều Nhi có gọi như thế nào, thì cũng không quay đầu lại, chỉ còn mình cô ở lại với Long. Lúc này, Long chợt hỏi cô. "Bắt đầu từ khi nào?" Kiều Nhi bối rối hỏi. "Từ khi nào cái gì?" Long thản nhiên nói. "Bắt đầu từ khi nào em thích anh?" Kiều Nhi xoay người không trả lời, Long bèn huých nhẹ cánh tay vào cô rồi hỏi. "Này em, trả lời đi chứ." Kiều Nhi không nói gì. Long liền mạnh dạn ôm chặt cô vào lòng rồi nói: "Như thế này đã đủ để em can đảm nói với anh chưa?" Kiều Nhi chỉ lí nhí trong miệng: "Em..." Cô chợt gục đầu vào lồng ngực của anh rồi kể rằng: "Cô thích anh từ ngày đầu tiên anh đi làm. Chỉ có điều, cô không biết tại sao Long lại luôn lặng tránh cô, không muốn nói chuyện với cô. Điều ấy luôn làm cô tò mò vì trong công ty Cô là người luôn luôn cuốn hút đồng nghiệp, nhất là những đồng nghiệp nam. Vậy mà chỉ có Duy Nhất Long là người không đáp lại những hành động của cô. Mỗi khi cô chuẩn bị tiến đến gần trò chuyện với anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net